Bởi vì các bạn cậu sẽ không đi xe đạp Ngồi phía sau Giao trợ trách lái xe cho người khác chẳng phải tốt hơn sao Nếu có một phụ nữ trên mặt Cậu muốn người đi cùng mình sẽ 1. Cõng cậu qua 2. Kéo cậu nhảy qua 3. Kèm đá cho cậu bước chân lên đi qua Xong nghỉ trầm ngâm Kéo tay tôi nhảy qua Tốt, câu hỏi cuối cùng Cậu muốn làm thứ nhất trong những vai trò sau đây 1. Anh trai 2. Chị gái 3. Em trai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 Còn nếu là người khác theo đuổi thì Song Hỷ với canh cánh trong lòng Người Nhật Bản từ Tương Văn Đào cười cười nói Bê làm sao đây Theo đuổi của anh còn có cả người Đức nữa Song Hỷ ngẩn ngơ Song Khánh ơi là Song Khánh Em có như không tầm thường mà Đến tạm Liên minh quốc tế tám nước sao Quái Lúc này mới cảm thấy chậm trách của mình nói ra nhẹ mà lại nặng Nếu em gái mình tỏ lấy một người nước ngoài Vậy người đầu tiên cha mẹ mình lột ra chính là mình đây mà gọi điện thoại gọi Song Khánh về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 Anh rụt sao, nhiệt tình mà bắt tay xong thì, xin chào xin chào, em tên là Trần Quang Trung. Song Hy lấy tư thế nhìn người dưới mà xem xét anh ta thấp một hồi, lòng dạ của tư mã siêu phai đường đều thấy rõ, cái tên mặt trắng thư sinh này nếu không quỳ gối dưới váy của Sam Khánh, và chắc chắn mắt quan sai của anh hỏng rồi. Một thằng nhóc đòn dáng, tuy giá không có ấn tượng tốt với hắn, nhưng Song Hy vẫn khách khí bắt tay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 dù xa còn hơn một mình song khánh làm bóng đèn cứ để cuộc hẹn này qua mây chính đại đi vì thế song khánh tới nhìn thấy trong phòng một đống người ngồi ở mỹ dự tính vốn chỉ có ba người sợ lại biến thành hoạt động tập thể vivian lấy muộn phải rượu phần rượu nào sau dưới phút ngạc nhiên nhắn ngủ song khánh nhanh chóng hòa nhập một đám người cùng chơi đùa mới vui chưa kể nếu là đồng nghiệp quen biết cũng sẽ không cưỡng gượng bến cưỡng vì thế cô lần bước vào ngồi trên ghế sofa rất nhanh chóng đã hòa vào trong đó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 Thank you.